bảy điều cha dạy, muốn anh người thì đừng bao giờ quên. Bất tâm thư sau đây, chứa đợi những bài học quý giá của một người cha đúc kết cả đời dựa trên kinh nghiệm và vấp ngã của mình, hy vọng giúp con trưởng thành mà không mất quá nhiều thời gian để đi đường vòng. Rất nhiều người đã tìm thấy sự giác ngộ cho chính bản thân khi đọc 7 lời dạy bảo quý giá ấy. Nếu người làm cha không nói những điều này càng sớm càng tốt, thì con sẽ phải trả cái giá rất đắt khi học chúng từ trường đời. Trước tiên, con đừng quên bổ sung kiến thức. Đọc nhiều sách không chỉ giúp con có thêm kiến thức để thay đổi cuộc sống Nhận ra giá trị cuộc sống Mà còn khiến đôi mắt con mở rộng Khiến nội tâm con mạnh mẽ và trái tim con trở nên phong phú hơn Với những câu chuyện biển trời khắp muôn nơi Sự khác biệt sẽ không đến trong vài ngày hay vài tháng Nhưng thời gian dài sẽ cho con biết sự thật Thứ hai, con nhớ trao dồi sở thích riêng của mình Khi cha ở tuổi của con Nhìn các bạn khác học vẽ, học hát, học nhảy Cha vẫn luôn ghen tị Trong khi mình chỉ được đi học trên lớp Và đến bây giờ, Cha chỉ là một trong số vô vàn người bình thường, không chút nổi bật giữa bao người khác xung quanh. Con à, mỗi người trong chúng ta đều là một cá thể riêng biệt. Nếu con thích vẽ tranh, đừng ngại ngần trao dồi và phát triển khả năng ấy. Cha hy vọng con sẽ trở thành một người dám dũng cảm, kiên trì hết sức để phát triển màu sắc của riêng mình, một mình một màu sắc và với kỹ năng đặc biệt của chính con. Đừng để bản thân mình lù mở giữa đám đông. Lúc đó, con sẽ biết ơn vì sự lựa chọn và sự bền bỉ ngày hôm nay. Thứ ba, nếu con muốn thắng, phải học cách thua trước. Không ai trên thế giới này đã được thành công một cách tình cờ mà không phải trải qua mưa gió vùi dập. Nếu con muốn thành công, hãy học cách thua và thất bại. Cứ thua theo cách của mình, rồi con sẽ càng khao khát mùi vị chiến thắng và phần đầu nỗ lực nhiều hơn. Thắng và thua đều là chuyện thường tình mà con không thể nào kiểm soát được. Chỉ cần đừng ngủ quên trên chiến thắng. và gục ngã trong thất bại, cha sẽ thấy tự hào về con. Cha nghe nói con từng ghen tị với những đứa trẻ hàng xóm, nhưng con có thấy sự chăm chỉ, gian khổ và những khó khăn riêng của người ta hay không? Mỗi thành quả trên đời đều phải trả cái giá bằng máu, mồ hôi và nước mắt. Con đừng nhìn thấy kết quả hôm nay mà bỏ qua những gì họ đã chịu đựng. Nếu con có thể bắt đầu tập theo những đứa trẻ hàng xóm từ bây giờ, cha tin rằng rồi sẽ có những đứa khác phải ghen tị với con. Tuy thành công không thể sao chép. nhưng chẳng ai có thể cấm con học và mượn nó cả. Thứ tư, giữ lòng lương thiện nhưng cũng đừng quá thiện lương. Con tôn trọng mọi người xung quanh, đó là lịch sự Con biết cách mỉm cười lắng nghe người khác, đó là thấu hiểu. Con biết cách ngợi khen thành quả của họ, đó là công nhận. Hãy luôn là một chàng trai ấm áp và thân thiện. Không dùng lời nói của mình làm tổn thương đối phương. Những gì nên làm, những gì nên nói, con phải tự đo đạc trong lòng mình. Đưa người khác giúp đỡ, chúng ta hãy trả lại cho họ sự nhiệt tình và chân thành của trái tim. Bị can rỗ và lừa lọc, chúng ta học cách tự bảo vệ mình, tránh xa những điều sai trái. Con không thể quá thiện lương đến mức ngây thơ giữa xã hội đẩy những bất công và mặt tối này được. Nhớ nhé, bình tĩnh nhưng không thở hơ, vững vàng nhưng không cứng nhắc. Thứ năm, Hãy biết nhận ơn và biết giúp đỡ Trong lòng con càng chứa nhiều sự biết ơn, thì cuộc sống của con cảm thấy hạnh phúc. có được ăn bát cơm thơm đầy hay nhớ ơn người nông dân cày ruộng và khi gặp người khác không có lấy một hạt cơm để ăn còn hãy giúp họ bằng khả năng của mình có thể ơn nghĩa cũng đến từ những việc rất nhỏ như thế từ việc giúp ông cụ bằng qua đường hay tối nay có xung phong rửa bát thay mẹ mọi hành động đều có thể sưởi ấm những người xung quanh thứ sáu đừng kết thù mà hãy kết bạn nhảy con như người ta thường nói rồi đi tìm phân còn ông đi tìm mật Điều quan trọng là tìm được bạn bè tri kỷ để ở bên con, chia sẻ cùng con những giây phút vui buồn trong đời. Chính những người xung quanh có thể thay đổi bản chất, quyết định con sẽ lớn lên thành người như thế nào. Giống như khi con ở bên những người chăm chỉ, con sẽ không để mình lười biếng và tụt lại đằng sau. Cuối cùng, giữ cho mình lòng trung thực và đáng tin, tuyệt đối không bỏ qua các nguyên tắc. Con à, tính kỷ luật và tự giác sẽ ăn sâu vào xương, sau đó chi phối hoàn toàn cuộc sống của mình. Nếu không thể kiểm soát được những gì mình nói và làm Thì làm sao con có thể nắm bắt được số phận trong tay Chắc không có gì để cho con Ngoại trừ dạy con biết sống ngay thẳng, dũng cảm và độc lập Để rồi một ngày nào đó Con sẽ tự hào trả lời cha Con đã thành công Dù thế giới có thay đổi thế nào Con hãy luôn nhớ rằng sau cơn mưa trời lại sáng Bất kể chuyện gì xảy ra Hãy trở thành khỏe mạnh, hạnh phúc và là chính mình